Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhờ sắp chết, vừa được cọc Người nhà anh hùng mừng bôi ra mặt Uống vội xong ly nước là họ kéo tôi đi ngại Khi chúng tôi ra đến hiện trường Thì đám đông vẫn không hề giảm bớt Thậm chí còn đông hơn Vì ai cũng muốn chứng kiến cách tự cứu anh hùng ra xa Tôi đi thẳng về phía cây mưa Gần tới nơi Đám đông đang ồn ào bỗng im lặng Họ dãn ra hai bên Để nhường tôi lối đi Đến góc cây mưa, ngước lên tôi thấy anh hùng đang nằm vắt vẻo trên một cành cao nhất, miệng nghèo ngao hát. Tôi bảo người nhà anh hùng đốt bẻ nén hương để tôi cầu xin trời đất và đấng siêu linh, hỗ trợ thực hiện công việc khó khăn này. Tôi cũng hiểu nếu công việc thất bại, người đời sẽ có thêm cơ hội rẻ biểu châm trọc đàm tiểu về tôi. Nhưng cứu người còn quan trọng hơn những điều đó rất nhiều. Thẩm khấn trời đất và đấng siêu linh xong. Tôi tập trung năng lượng vào Năm đầu ngón tay của bàn tay phải Hướng lên ngọn cây mưa Phóng thẳng tới nơi anh Hùng đang nằm Nhận được nguồn năng lượng của tôi Anh Hùng hơi rủng mình Miệng im bặt Và tôi nhìn thấy một vong linh là bé gái Đang chiếm giữ thẻ xác anh Hùng Sau khoảng 10 phút Đợi cho vong linh thấm đỏ Tôi nói với lên ngọn cây mưa Ta đã biết ngươi là ai rồi Xin mời vong linh xuống đây Có việc gì ta trực tiếp nói chuyện với nhau? Thật bất ngờ Anh Hùng tự nhận mình là bé gái đã chết lâu rồi và nói với tôi Ta bị rơi mất một chiếc vòng tay phía bên trái Thì mãi mà chưa thấy Lẽ ra ta không bắt thằng Hùng mà bắt thằng Vân cơ Nhưng thằng Vân vừa da vừa xấu Mặt đen răng vỏ nên ta không thèm Bây giờ ta phải tiếp tục đi tìm vòng tay của ta Tôi hẳn cần nói với ông linh Ôi tưởng gì Chứ vòng tai thì ta đấy không thiếu Có thật không Vong có vẻ hoài nghi Thật chứ Không những ta có nhiều Mà có khi còn đẹp hơn cái vòng ngươi đã mất Không cần Vòng của ta là vòng màu vàng Ta thích nó chứ không muốn lấy vòng khác Sẽ có vài chiếc bằng màu vàng Đúng như yêu cầu của vong Cần ta cho một chiếc Không thấy vòng linh nói gì Tôi hỏi tiếp Tấn công vào sở thích và nhu cầu Để sớm khuất phục vòng linh Đưa anh hùng xuống mặt đất vong linh còn cần gì nữa không Ta cần bộ quần áo và tiền Sáng mai Ta sẽ mang đến đầy đủ Những thứ vong muốn Nhưng bây giờ vong phải cho thằng hùng xuống đây đã nhiều văn chưa thật tin tưởng lời tôi Vòng nghi ngờ hỏi lại lần nữa Có thật không Sao lại không thật Nếu thật thì ta cho thằng này xuống Vòng vừa dứt lời Anh Hùng chạy lùi Từ trên ngọn cây xuống tận gốc Anh chạy bình thản như thể Chạy trên con đường cái vắt ngang Qua bản lầu Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người Nhưng vừa đặt chân xuống mặt đất Anh Hùng lại chạy ngược lên ngọn cây mây Vừa chạy vừa nói bụi vàng Những người lừa ta thì sao Ta sợ lắm Ta không lừa vong đâu, vong cứ yên tâm xuống đất đi. Ngày mai ta không những mang đủ những thứ vong muốn, mà còn cầu khấn cho vong được siêu thoát nữa cơ. Cứ. cứ thế tôi và vong rằng có đến gần 1 giờ sáng hôm sau, thì vong mới chịu cho anh hùng xuống đất. Mọi người ủa đến xem khiến vong sợ quá lại định chạy ngược lên cây mưa. Anh hùng lúc này ở trần chuồng lại hành động kỳ quặc, đi đến người thân của anh cũng sợ hãi không dám đỡ thân thể anh. Tôi bảo người nhà anh Hùng lấy mảnh vài rộng trùm lên anh, nhanh chóng ôm chặt lấy anh, không cho anh chạy ngược lên cây mây nữa. Phần tôi lo chuyển năng lượng để khống chế vong linh trong người anh Hùng, không cho vong linh điều khiển thân xác anh. Khoảng 2 giờ sáng mới được, được anh Hùng về đến nhà. Dạng sau sau, dù trời vẫn còn tối, nhưng dân bản tò mò đã kéo đến xem chật cả ngoài sân lẫn trong nhà. Chỉ còn một không gian nho nhỏ để tôi nói chuyện với vòng linh. Tôi mệt mỏi bảo vong linh. Hãy để thằng Hùng nghỉ ngơi, nó mệt, ta cũng mệt lắm rồi. Sáng dậy nhớ mua cả áo hoa cổ bẻ cho ta nhé. Áo cổ tròn ta không lấy đâu. Đừng quên vòng tay đẹp, dép đẹp và đun cho ta ba chậu nước lá chanh. Được, ta sẽ không thiếu ngươi bất cứ thứ gì. Vậy thì ta cho thằng Hùng ngủ. Sau một ngày bị vong nhập của Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net